Trước 115, gần ui nhất tiên thuật ngọn nguồn tiên nhân hình thức h i ệ n nhiên là ở cái ba gia c h i quyền cùng kim cương như ý bổng đụng nhau trong nháy mắt chạy họ rồ si ma muốn đuổi bắt cũng không kịp không nghĩ tới hai người này c ư nhiên có thể ở hai chúng ta thầy trò dưới sự liên thủ toàn thân trở ra s a dù t ô bị lắc đầu đối với biến trở về con khỉ viên ma hỏi viên ma người không sao chứ không có việc gì chỉ là không nghĩ tới hắn c ư nhiên có thể phá ta kim cương bất hoại khu viên ma nhìn vết thương trên người đến hiện tại thì ngưng như trước có chút khó có thể tin hắn mới có bao nhiêu tuổi à, lại có thực lực như vậy thảo nào hùng miêu bộ tộc sẽ cùng hắn ký kết khế ước ta cũng khó mà tin tưởng dù sao hắn không phải từ nhỏ đã tu luyện lại nói tiếp tu luyện của hắn thời gian so với ai khác đều ngắn đi x ạ dù tô bị lắc đầu đúng rồi viên ma vừa rồi ngươi thấy một con kia hùng miêu thời điểm nói hùng miêu bộ tộc sẽ không cùng người ký kết khế ước là chuyện gì xảy ra coi như ngươi không hỏi ta cũng muốn nói cho ngươi biết miễn cho có một ngày các ngươi đối mặt tiểu tử này thời điểm thiệt thòi lớn rất nhiều người đều biết rượu mộc sơn lon dê hầm n g ẩm xì、sì、xương lâm là văn danh thiên hạ thông linh thú thánh địa cái này ba cái thông linh thú gia tộc càng là nắm giữ tiên nhân lực có thể nói là hiện nay trên đời đã biết cổ xưa nhất đã lâu thông linh thú gia tộc nhưng trên thực tế hùng miêu bộ tộc mới là xưa nhất truyền thừa lâu nhất thông linh thú gia tộc ở chúng ta viên ma bộ tộc cũng còn không có sinh ra phía trước tử trúc lâm uy danh đã truyền khắp nhận giới vượn ma nói ra chỉ là s a u lại không biết nguyên nhân gì tử trúc lâm liền không nữa cùng bất luận kẻ nào ký kết khế ước bởi vì hùng miêu nhất tộc cường đại cho nên cũng không có người có thể ép buộc bọn họ ký kết khế ước s a u lại thời gian lâu dài biết hùng miêu bộ tộc biết tử trúc lâm người đã kinh rất ít coi như ngoại ý muốn phát hiện hùng miêu bộ tộc cũng không biết bọn họ ngày xưa u i danh đúng như vậy sao xạ dù tô bị sắc mặt có điểm ngưng trọng có thể bị viên ma đều đặc biệt giao phó thông linh thú gia tộc tuyệt đối không phải hời hợt hàng người ta lo lắng nhất chính là luôn luôn không tranh quyền thế hùng miêu bộ tộc đ ố n g nhiên trong lúc đó c ư nhiên cùng tiểu tử này ký kết khế ước là không phải chuyện gì xảy ra chúng ta không biết sự tình viên ma nói rằng những thứ này chúng ta đều không thể biết được b ấ ta quá t ngược lại là muốn biết là hùng miêu nhất tộc thực lực như thế nào họ rổ xỉ mặt hỏi ta chỉ biết năm đó cóc đại tiên nhân đã từng cùng hùng miêu nhất tộc hùng miêu tiên nhân đánh qua một lần cuối cùng cóc đại tiên nhân bại trận viên ma nói ra một cái khiến người ta trợn m ắ t hốc mồm sự thực lo lắng của ta là tiểu tử này có một ngày học xong hùng miêu nhất tộc tiên thuật vậy thì phiền thoái đó là so với cóc bộ tộc chúng nó nắm giữ còn cường đại hơn đã lâu tiên thuật theo ta được biết hùng miêu nhất tộc tiên thuật là tất cả thông linh thú gia tộc nắm giữ tiên thuật bên trong được xưng đến gần nhất tiên thuật chi ngọn nguồn tồn tại truyền thuyết là do nhận giới sáng thế chi thần ban tặng gấu miêu nhất tộc lực lượng nếu như hắn thực sự nắm giữ hùng miêu nhất tộc tiên nhân lực cũng tu luyện tới cực hạ xạ dù toby ngươi không phải của hắn đối thủ tiên thuật chi đầu nguồn đó là cái gì họ rổ si maz đối với cái này phương đi hệ n ở là hết sức cảm thấy hứng thú ta cũng không biết những thứ này đều là ta viên ma bộ tộc từng đợi một truyền thừa xuống biết tin tức mà thôi thậm chí ta ngay cả hùng miêu nhất tộc tiên nhân hình thức lại như thế nào cũng không biết viên ma nói xong cũng biến thành một đoàn bạch vụ ly khai nói chung xạ rủ tobi nếu như có thể hòa giải giống như giải khai nếu như tiểu tử này trở thành tử địch của các ngươi lâu như vậy phải tại hắn nắm giữ tiên thuật phía trước đem giết chết nếu không hậu hoạn vô cùng xem ra sự tình thật là càng ngày càng phiền thoái sa dù tô bị trầm giọng nói rằng có thể bị viên ma như vậy trịnh trọng giao phó tuyệt đối không phải là cái gì giả tạo sự tình hắn đều ghi tạc tâm lý nhẫn d ư ớ i s á n g thế chi thần họ rổ xì mà mắt rắn lóe lên một cái giường như đang suy tư cái gì tựa như v ù v ù thành công rút lui dịch thần hai người một hơi thở từ chạy ra khỏi hơn mười km xa đi qua gián điệp vệ tinh xác định không ai theo tới sau đó dịch thần đ ỗ n g nhiên ngã ngồi dưới tàng cây từng nốn từng nốn thở hồn hển mượn cung phá vẽn đã lực lượng tiến nhập hùng miêu hình thức thời điểm còn tốt hiện tại giải thể để cảm giác toàn thân suy yếu thả phật lực số lượng đều bị rút đi như vậy tiêu hao kinh người trả cơ dạ thể lực tinh thần hiện tại cũng ở ảnh thưởng lấy dịch thần n g ư ờ i không sao chứ mẹ tờ rủ mị vội vã ngồi s ổ m xuống đưa tay sờ một cái dịch thần c á i chán n g ư ờ i tiêu hao không phải lớn một cách bình thường câu mười điểm nghỉ ngơi một hồi thì tốt rồi dịch t h ầ n lắc đầu biểu thị không có việc gì vẫn còn ở cậy mạnh vừa rồi làm sao đem ta đẩy ra ngoài ngươi nên phải làm là đem ta đẩy lên đi vào chính mình chạy trốn mới đúng chứ ít nhất ngươi sẽ không giống như bây giờ vậy khiến cho chật vật như vậy mẹ tờ rủ mị oán trách một cái tiếng đừng quên ngươi đối với ngoại trừ làng cắt trở ra nhận thôn mà nói đều là uy hiếp to lớn sẽ không sợ ta thừa dịp ngươi suy yếu thời điểm giết ngươi sao mẹ tờ rủ m ì giọng của bỗng nhiên trong lúc đó trở nên vô cùng b ă n g lãnh dùng lời của ngươi mà nói là địch nhân không có cái neo nhưng cũng là về sau đi hơn nữa một dịch thần không thèm để ý cười cười hắn mới sẽ không như vậy ngu xuẩn đây không nói mẹ tờ rủ mì sẽ không như thế làm coi như mẹ tờ rủ mì thực sự làm như vậy hắn cũng có nắm chặt toàn thân trở ra cả r giả cũng đã có nói dịch thần là nàng gặp qua nhất cẩn thận nhất người cẩn thận l i ê n ngươi sẽ nói bắt ta lời nói tới lôi kéo ta mẹ tờ rủ mì hờn rỗi một tiếng giọng nói nơi nào còn có mới vừa băng lãnh không cần phải nói vừa rồi cũng là cố ý giả vờ hù dọa dịch thần chỉ tiếc để m ẹ tờ rủ mỉ có chút thất vọng là c ư nhiên như vậy đều không hù được dịch thần ngươi mới vừa nói thêm gì nữa m ẹ tờ rủ mỉ trong tay toát ra một viên bóng ném từ trong lòng ngực rút ra một cái khăn tay tắm một cái sau đó nhẹ nhàng mà cho dịch thần lao xuống dịch thần cũng là đại thứ thứ hưởng thụ tương lai mị r ụ c vất vả cần cù thị hậu cơ hội như vậy cũng không nhiều à đương nhiên phải nghiêm túc thể hội một chút ngươi nghĩ muốn biết sao dịch thần mở ra con mắt hơn nữa ngươi là nữ nhân tốt sẽ không như thế làm ta là nữ nhân tốt sự thật này từng cái người nhận biết ta đều biết thế nhưng ngươi vừa rồi phải nói tuyệt đối không phải một câu nói này mẹ thợ rủ m ỉ dùng một loại vô cùng tự tin r ộ n g phóng phật toàn bộ thế giới không ai không biết nàng là nữ nhân tốt tựa như ngươi thật đúng là tự luyến a dịch thần đều bị c h ọ c cười không nghĩ tới tương lai mỹ dục còn trẻ thời điểm còn có nhỏ như vậy nữ nhi tư thái một mặt cùng sau này yêu kỷ uao đon a trang thành thục vũ mỹ mệ tở dù mỹ nhưng là rất bất đồng a nếu n không nói thành thật mà nói coi chừng ta thay đổi chủ ý nhân cơ hội giải quyết hết n g ư ờ i cầu thả cầu vợt tốt